t r ư ờ n g hai m ố t vào cung à gần đây tướng quân và công chúa sơ không quá bất hòa hai tháng trước giết nhau một lần hôm qua công chúa sinh non hoàng đế là anh vợ của ta có lẽ là không để cho ta yên rồi ta lo lắng chứ bao lần manh nha suy nghĩ chạy trốn trên đường vào cung nhưng mà khi nhìn thấy sở d ự c cưỡi ngựa đi bên cạnh ta lại nghĩ có khi gã sẽ không chịu trốn cùng ta không có thuộc hạ làm việc vặt thì tháng ta những ngày tháng yên ổn của kiếp h thể h ô n g t o ả mái cho được. h t là Hoàng nào, đàn này cắn chặt có cũng cơ của răng, an ủi bản thân mình. tên không nhìn xương ông nữ mỏng manh hạ thì thế thể thấu thể thịt thấy thiếu quyết tâm, tự trái tim ta. giỏi đấy đế ế sao? ủi i để Dù k đầu tiên ta từng vào cung mấy lần với cha tống nên vẫn nhớ lễ nghi trong cung đi qua bao lớp cung cấm thái g i á m đưa ta tới ngự thư phòng hồi sau chiếc thư án to rộng là người đàn ông mặc long bào màu đen đỏ người đấy đang xem sách về mặt cực kỳ nghiêm túc ta mới nghĩ bụng cùng là vua mà sao cái vị vua của nhân giới này lại mang cái vẻ uy nghiêm hơn hẳn vị diêm vương ở dưới địa phủ kế nhở ta không biết bình thường hoàng đế và tướng quân xử sự, sự với nhau ra sao cũng không biết quan hệ thường ngày của họ có tốt không nên cứ quỳ ở đấy vùi đầu không hé răng đối mặt với kẻ mạnh tốt hơn là nên nhận thua thái giám tức thời đứng bên cạnh hoàng đế nhắm mắt nín thở giảm bớt cảm giác tồn tại của mình ta nghe thấy hoàng đế gác bút thanh huy người hạ giọng khái nói vô doanh vẫn khỏe chứ ta nghĩ mãi mới nhớ ra thanh huy và phù doanh mà hoàng đế nói chính là ta và sơ không ta thở dài quả nhiên là tới hỏi tội cúi đầu thưa dạ vi thần có tội hoàng đế im lặng một lát bỗng ta thấy một tiếng cười khẽ hoàng đế nói à đứng dậy đi ở đây không có tai mắt của thái hậu không cần làm ra vẻ như thế đâu ơ chuyện gì thế này tuy trong lòng lo ngay n g a y như n g ta vẫn bình tĩnh thế là đứng dậy hoàng đế ngồi sau thư án cong môi lộ nét cười như có như không nhưng ánh mắt thì lạnh lạnh thấu xương người nhìn chằm chằm vào ta nói rằng h ạ n h huy người nói đứa bé trong bụng phù doanh mất rồi có lợi hay có hại cho chúng ta đây tên hoàng đế và tướng quân này không trong sạch ư ta đào mắt nâng cái chân thối của hoàng đế dạ vi thần ngu dốt hoàng đế lại khẽ cười à, lâu rồi không gặp thanh huy khiêm tốn thật hoàng đế gõ nhẹ ngón tay lên bàn hôm qua sau khi biết được tin này trẫm vui vì ngôi vị hoàng đế này tạm thời bảo toàn lại lo một thời gian nữa giang sơn đại tề sợ không giữ nổi bước cờ này của nước vệ đúng là rất tuyệt thôi chết rồi ta hoàn toàn không hiểu y đang nói cái gì ta chỉ chăm chăm nhìn xuống đất ngựa t ư phòng yên lặng một lát hoàng đế bỗng đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt ta kể ra gần đây hình như thanh huy hơi bỏ bê chiều chính ta hốt hoảng quỳ xuống hoàng đế lại như đoán được hành động của ta tóm ta lấy tay ta kéo lên t h á n huy h không cần câu nể không phải ta trách ngươi chúng ta là anh em bao năm ta đương nhiên hiểu tấm lòng trung thành của ngươi nhưng có phải ngươi đã mềm lòng với phù doanh quá nhiều lần rồi không ta cứng đờ nghĩ bụng ta không thể không mềm lòng với phù doanh mà ta biết là từ nhỏ phù doanh đã đem lòng yêu ngươi hai người ở bên nhau lâu rồi khó tránh việc nảy sinh một số tình cảm không nên có ta thầm thắc mắc tướng quân và công chúa đã kết thành vợ chồng thì trên đời này còn tình cảm gì bọn họ không nên có nữa cơ ta nghe nói sau khi thấy phù doanh sinh non n g ư ờ i vô cùng đau lòng ở bên cạnh nó không ngủ không nghỉ suốt ba ngày đêm thậm chí chỉ để mình sở rực đi tìm tung tích của bọn mật thám nước vệ giờ bọn chúng thoát rồi thanh huy n g ư ờ i xem n g ư ờ i có chút trách nhiệm trong chuyện này đúng không ta nghe ngụ ý trong lời của y rồi cảm nhận thấy cánh tay đang đỡ ta của hoàng đế thảo n ề mã trong lòng ta rú gào thế hoàng đế chết tiệt này có gì nói toẹt ra rốt cuộc là muốn ta quỳ hay không quỳ rốt cuộc muốn ta nhận lỗi hay muốn ta lơ đi nói toẹt ra thì chết sao hay, ta không biết phải nói với y thế nào Trừ thầm một câu rồi lại tiếp tục im lặng hoàng đế thấy ta không nói gì lại bật cười thanh huy đừng lo lắng chấm phạt ngươi sao được đấy y thong d ò n g thong thả bước tới sau thư án chỉnh long b à o rồi ngồi xuống hôm nay bảo thanh huy vào cung là muốn báo cho ngươi một việc hoàng đế nhấc bút lấy tờ giấy vừa viết vừa nói không biết khi nào nước vệ hạ chiến thư với đại tề ta lúc đó e là phải phiền thanh huy ra trận nghênh địch trận chiến này chỉ được thắng không thể thua nếu không ta và ngươi chỉ có một kết cục này thôi y đưa tờ giấy đã viết xong cho ta trên đó là một chữ chết trói mắt được viết bằng mực đỏ khoe miệng ta giật giật tên hoàng đế này lúc nên thẳng thắn thì lại thẳng thắn quá trước khi ra khỏi ngự thư phòng hoàng đế nói với ta một câu cực kỳ thâm sâu thanh huy trong trận đại chiến sắp tới phải bảo vệ binh phù cẩn thận ta căng thẳng ứa cả mồ hôi lạnh binh phù ta đi đâu tìm binh phù cho ngươi chẳng nhẽ muốn tướng quân ta đây chạy lạch bạch đi hỏi sở dực trước kia ta để binh phù ở đâu ôi hỏi thế nào được đây để đến phủ tướng quân ta không thèm để ý nhiều xông thẳng vào phòng sơ không lần này hắn đang ăn cháo vẻ mặt rất chi hưởng thụ bồ ôi lạnh sau lưng khiến cho người ta tót lạnh ta cướp lấy bát trong tay tỷ nữ thôi để ta tỷ nữ liếc sơ không sơ không hở hứng lui đi căn phòng khép lại ta sầm mặt ngồi bên giường sơ không này không hay rồi lần này sơ không khôn hơn gốc lại bát cháo từ tay ta tà, vừa t h o n g thả ăn vừa nói lúc trước vào cung n g ư ờ i đã nói rồi ta sốt u ruột tức bực mình nhưng mà lần này thực sự không hay ta cẩn thận kể lại chuyện vào cung cho sơ không nghe sau đấy hỏi hắn ngươi nói xem dù cuộc tên hoàng đế này có ý gì cả binh phù nữa ta có quen tướng quân trước đây đâu sao mà biết binh phù ở đâu tôi lúc ra trận đánh giặc chỉ là thứ yếu một tướng quân không binh phù ta chỉ sợ chưa xuất binh đã bị hoàng thượng lôi ra chém rồi sơ không bình tĩnh húp hết bát cháo đặt bát xuống lau miệng nói cực kỳ thản nhiên ồ、oh, binh phù mà ngươi nói có phải thứ này không hắn lấy miếng ngọc trắng hình hổ từ trong ngực ra bên trên khắc hoa văn hình hổ tinh xảo ta ngẩn người này ngươi trộm được ở đâu đấy từ lúc hai chúng ta đến thế giới này nó luôn ở bên ta trước đấy tuy ta không biết thứ này là gì nhưng trông có vẻ đáng tiền cho nên ta giữ bên mình sau này khi ẩn cư nơi núi rừng mang nó đi cầm ai ngờ nó thực sự là báu vật đây ta ngờ ngáp đợi đã sao binh phủ của tướng quân lại g i ấ u trên người của ngươi dựa vào những gì hôm nay hoàng đế nói với ta thì hoàng đế và công chúa đối nghịch nhau cơ mà sơ không cười tới mức run b ẩ n bật <cười> mọi nguồn của chuyện này ta rõ hết rồi ngươi muốn biết không muốn thì gọi ta là ông rồi nhận lỗi đi ta nói luôn ôi rồi ông ơi con sai rồi mau nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này là thế nào ta hớn hở dán mắt vào sơ không sơ không nghiến răng nghiến lợi hồi lâu chẳng thốt nên lời ta thấy tên vanh váo này ngày càng khó hiểu thỏa mãn yêu cầu của hắn cũng không được mà không thỏa mãn thì cũng chẳng xong đúng là làm khó người ta sơ không im lặng lúc lâu rồi nghiêm mặt nói rằng n g ư ờ i biết ngôi vị của đương kim hoàng đế bây giờ không chắc chắn chứ ừ, sao ta biết được ta không bảo ngươi trả lời cơn xanh trên trán sơ không hẳn lên thở dài thái hậu hiện nay không phải là mẹ ruột của hoàng đế nhưng lại nuôi hoàng đế từ nhỏ tiên hoàng qua đời sớm thái hậu bèn buông d è m nhiếp chính khống chế triều đình hoàng đế ngày một lớn dần cũng càng ngày càng khó điều khiển vậy nên thái hậu muốn phế đế lập hoàng đế mới nhưng hoàng đế không có con cái không có sự lựa chọn khéo thay đúng lúc này con gái của thái hậu linh thanh công chúa mang thai thái hậu muốn lập đứa bé trong bụng linh thanh làm tân đế nhưng nhưng sao thái hậu biết đứa bé trong bụng linh thanh chắc chắn là trai có phải hay không không sao chỉ cần thái hậu muốn thì dù công chúa sinh ra quái vật cuối cùng cũng trở thành bé trai thôi ta bừng tỉnh ui bọn họ muốn đánh c h á u à sao không gật đầu ừ nếu như thế hoàng đế bị phế thái hậu lập tân đế bà ta có thể nắm cả triều đình trong tay cái chết của công chúa chỉ e không phải là tự tử mà là bị mật thám nước vệ hại chết người nghĩ đi ngoài việc loại bỏ công chúa và con của nàng để hai thế lực ngang bằng hiện giờ là hoàng đế và thái hậu tiếp tục đấu đá nội bộ bất hòa bên được lợi lớn nhất đương nhiên là nước vệ bọn họ có thể nhân lúc nước tề nội loạn mà phát động chiến tranh vì thế hôm nay ngươi vào cung hoàng đế mới bảo ngươi y vừa mừng vừa lo rồi mới phê cho ngươi một chữ chết đỏ trói khai chiến với nước vệ ngươi chỉ được thắng không thể thua nếu ngươi thua chẳng cần thái hậu dở trò gì nữa một vị hoàng đế của y cũng mất luôn ta không hiểu hỏi lại sao chiến đấu vì bảo vệ hoàng đế nhưng mà quân đội chưa bao giờ vì bảo vệ sự thống trị của ai mà chiến đấu mà sao không nhớn mày ừ ngươi nói không sai nhưng nếu ngươi không bảo vệ y hoàng đế hiện tại có thể giết chết n g ư ơ i hả ta tưởng người của phàm thực lạc hậu sao đột nhiên này sơ không sao ngươi lại nắm rõ mấy chuyện này thế sơ không cười? cười sau khi ngươi vào cung thái hậu sai người tới tìm ta ta mòi được hết mọi chuyện từ miệng bọn chúng đâu có giống ai đó chỉ biết ngu ngơ bị người khác kéo đi dạy một bài thôi tuy cái giọng điệu của h ắ n lúc nói câu này cực kỳ đáng đánh nhưng ta không thể không tự hỏi lại mình ta và sơ không t r a n h lệch nhau về trí tuệ ư sơ không nằm trên giường thủng thẳng nói bây giờ làm rõ mọi chuyện v à lại giờ ta và ngươi có chạy đằng trời c ũ n g không thoát khỏi kinh thành kế sách duy nhất chính là ngồi chờ nước vệ và nước tề khai chiến dù sao đang lúc hỗn loạn lạc bất hai người là chuyện thường thôi tên này không ngờ nói chuyện bỏ chạy trước khi lâm trận một cách đường hoàng như vậy đ à bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ trong lòng bỗng dấy lên nghi vấn này sơ không vậy n g ư ờ i nói xem sao tướng quân lại chết ai đâm r a vào ngực tướng quân tướng quân giỏi võ như thế vì sao hôm đó không hề có dấu vết vật lộn sơ không nhắm mắt nghỉ ngơi miễn cưỡng đáp ôi điều này còn quan trọng ư trong đại cục này ai còn muốn nhớ tới tình cảm nam nữ vặt vãnh đó ba tháng sau đang độ rét đậm nước vệ hạ chiến thư với nước tề đúng lúc cuộc chiến giữa thái hậu và hoàng thượng căng thẳng nhất trước khi xuất binh hoàng đế lại gọi ta vào cung vừa đe dọa vừa vỗ về ta nghĩ bụng nếu y nói thế này tới lúc đấy chắc chắn chưa ra chiến trường ta đã chuồn mất về tới phủ tướng quân sơ không vừa s ờ i ấm vừa gặm chân gà ta bực bội mắng này nước vệ chết tiệt đánh lúc nào không đánh đánh đúng cái độ rét đậm của tháng c h ạ t thế này hại ông đây chạy khắp nơi trong cái thời tiết này đ i ể u t ư ơ n g t ự đi đánh hai s n với bọn chúng trước giày vào chúng rồi hẵng té ta vừa tính xem nên mang những gì vừa k h i khỉnh nói với hắn ngươi có ra chiến trường không chỉ giỏi khua môi mua mép có giỏi thì ngươi tự đi giày vào bọn chúng đi sư không cắn miếng thịt nói không rõ lời ai bảo ông đây không đi mắt t à sáng ngời ư dán chặt vào hắn thế ngươi định đóng giả ta ra chiến trường đấy à ờ、eh, công chúa không sau khi thành người phụ nữ n g ư ờ i càng có tính người hơn đấy sơ không thản h i ê n liếc ta một cái bỗng c ư ờ i khẩy chẳng biết ý gì rồi lại tiếp tục gặm chân gà không ngờ hắn không bật lại ta điều này khiến ta trượt bất an t h ì rồi mấy ngày sau chẳng biết sơ không biến đi đâu mất tới tận ngày xuất binh ta vẫn không thấy hắn vì vậy ta bắt đầu lo lắng nhưng không phải lo cho hắn mà là lo cho bản thân ta có trời mới biết hắn muốn lén hay là muốn bày trò quỷ gì đây ngày xuất binh ta và hoàng đế cùng uống rượu máu đi xuống đài thừa thiên dài rằng g ặ c ta mặc áo giáp nặng trịch cưỡi con ngự a chiến nó hơi l o ạ n t r h o ạ n lắc lắc đầu ta nghĩ có lẽ là vì có nhiều vàng trong áo giáp quá trong ánh mắt đưa tiễn của dân chúng kinh thành ta đanh mặt dẫn đầu binh mã uy phong lẫm liệt ra khỏi thành ta nghe nói sở tướng quân lúc sinh thời đánh giặc vô cùng dũng mãnh hơn nữa cực kỳ am hiểu binh pháp trận nào có tướng quân tham gia dù bên ta có bất lợi tới đâu vẫn giành được thế cân bằng n h ư vậy khá e sợ sở tướng quân vì thế đương nhiên là trước khi đại quân tới tiền tuyến cái mạng khổ này của ta đã bị ám sát cho vài lần nhưng mà cái mạng này của ta có phước lắm hạ độc có sở d ự c đỡ thay ta ám sát có sở d ự c chắn thay ta cái khiên thịt này của gã không gì xuyên nổi bộ áo giáp ngậm vàng của ta cũng chắn cho ta có lần sát thủ tới ngay bên ta không chạy không nhúc nhích bình tĩnh ngồi đấy đợi sát thủ vung đao nhào phía ta bất kể đầu vai hay bụng thứ rơi đầu tiên chính là kiếm của sát thủ dần dà trong quân có tin đồn sở tướng quân anh dũng vô địch tám chín phần có tấm thân kim càng bất loại ây à chỉ là kẻ phàm không biết tướng quân có tấm thân kim càng bất bại ta đây không phải là anh dũng vô địch mà là cực kỳ khó chạy g i ặ c d ố i lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là sở dược càng trông ta chặt hơn cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ lảng v à n g quanh người ta muốn chạy trốn thì càng khó thấy là sắp tới ngày ra tiền tuyến hôm nào ta cũng lo lắng không thể ngủ yên đêm n à y quân đội hạ trại ở vùng ngoại ô ta ngồi một mình trong quân doanh lo tới đau cả đầu bỗng nghe thấy tiếng quát lớn của sở rực ở ngoài lều hổn ruột ngươi là tay chân của ai dám cả gan xông vào lều của tướng quân ơ i lại t i ám sát ư ta chờ lúc lâu không nghe thấy gì nữa thắc mắc mò ra khỏi lều thấy sở rực tóm được một tên tiểu binh gầy nhom hắn lạnh lùng nhìn sở rực thấy ta ra ánh mắt của hắn truyền qua mặt ta hắn hơi nhướng mày b ấ p máy môi tiểu thương tớ ta nhướng mày không ngờ tên sơ không này lại dịch dung thành binh sĩ trả trộn trong quân đội của ta có điều hành quân bao lâu hắn vẫn không tới tìm ta hôm nay lại lộ diện là nghĩa làm sao táng giọng tiểu binh có gì muốn bẩm báo dưới ánh lửa bập bùng t r o n g mặt sơ không hơi tái hắn cố đẻ thấp giọng khàn khàn tướng quân là chuyện lớn có liên quan tới mạng người ta gật đầu ừ vào trong rồi nói sợ dực không chịu tướng quân à chỉ sợ không sao ta thoải mái phất tay đưa sơ không vào trong lều nhưng nơi này không như phủ tướng quân bên trong nói gì bên ngoài đều có thể nghe rõ ta bảo sơ không đi tới bên thư án đưa bút cho hắn sau đó mới hỏi muốn bẩm chuyện gì sơ không nói chuyện liên quan tới mạng người v i ế t l ê n giấy trong bụng ta còn một đứa bé nữa ta sửng sốt nghẹn họng trố mắt nhìn sơ không quên cả tiếp lời ôi trời đất chứng giám sau khi hắn s ả y thai ta thực sự không hề chạm vào hắn lẽ nào chỉ trong ba tháng ngắn ngủi hắn hắn tìm đàn ông ở bên ngoài ta bỗng thấy đỉnh đầu mình bốc khói x a n h nhưng nghĩ kỹ thấy chuyện này quá kỳ lạ sơ không thần quân này thực sự là đồng tính cuối cùng cũng có cơ thể của phụ nữ hắn bèn vội vàng đúng là chuyện kỳ lạ không thể tưởng tượng nổi có lẽ thấy về mặt ta càng ngày càng quái gở hắn lại viết vứt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu n g ư ờ i đi cho ta sơ không nghiêm mặt viết bào thai chết lần trước chỉ ra một nửa ta sửng sốt công chúa mang thai nửa này nửa nọ ư hắn đanh lại nhìn ta rồi viết ta lại sinh non lần nữa tin tức này cứ như trận xét g á n g xuống liên tục sơ không khiến ta sợ sanh cả mặt ta n g â y ngửi lúc lâu sau đấy không nói gì cúi người xốc áo hắn lên chỉ thấy dưới đ ũ n g quần màu xanh có vệt đỏ sậm đang từ từ lan rộng ta bỗng xứng người bỗng trong suy nghĩ vụt trong lòng ta hỏi rằng thế có đau không hắn nói thẳng đau ta gật đầu đứng dậy ghé miệng bên t a y hắn thì thầm ta nghĩ n g ư ờ i đến tháng rồi s ờ không thoáng run quay đầu sang ánh mắt hoang mang nhìn ta ta vỗ vai hắn đây là chuyện bình thường n g ư ờ i phải tập quen đi sau đấy sơ không ôm bụng ngồi s ổ m xuống ta thấy cái vẻ bị đả kích quá lớn này của hắn bỗng có chút mềm lòng đưa hắn tới bên giường sau đó ra khỏi lều nói với sở d ự c đang canh gác bên ngoài lấy bộ quần áo sạch sẽ lại đây rồi chuẩn bị ít vải bông và kim chỉ cho ta nào ngờ vừa nói xong sở d ự c trương cái vẻ quái dị nhìn ta mãi lâu sau mới gật đầu muốn nói gì đấy nhưng lại thôi bỏ đi ta không hiểu tại sao ngẩng đầu nhìn lướt đám lính bên ngoài một lần thấy bọn họ đều đang xấu hổ ta ngoảnh đầu lại khi đúng lúc thấy bóng sơ không phản chiếu trên mặt lều nhờ ánh nến ta thấy rõ là hắn trở mình nằm trên giường của ta vì thế ta lập tức hiểu ra cái vẻ mặt này của bọn họ là thế nào nhưng mà chuyện tới nước này ta có giải thích thế nào xoa cánh mũi khi sở dực mang những thứ ta cần về thì vội vàng ta lẩn vào trong thổi tắt ánh nến chặn tận gốc cái chuyện bọn họ đang muốn d ố i tung thêm ta bảo sơ không t h a y quần áo còn ta lọ mọ ngồi khâu miếng thấm sơ không tái mét nằm trên giường thì thào rằng phụ nữ các n g ư ơi quả thực sống chẳng dễ gì nhở ta trước giờ khỏe mạnh chưa từng biết cơn đau đến ngày tháng là gì n h ì n lúc này nghe câu đấy b ộ t miệng khỏi sơ không ta bỗng cảm thấy cơn đau đó nhất định khiến người ta sống không bằng chết luồn tay vào ổ c h â n ta xoa bụng cho hắn khẽ nói người biết là được rồi người sau này à, còn có thể thoải mái bắt nạt ta nữa không sư không hùng hồn tại sao không bây giờ ta mới là nữ ta ấn bụng hắn đúng là cái đồ vô liêm s ỉ x o a giúp hắn một lúc ta thấy mệt lật người nằm xuống cạnh hắn mơ màng n à y bao giờ chúng ta mới trốn sắp tới tiền tuyến rồi đấy ôi ta nói rồi phải g i à i vò lũ nước vệ kia để ông đây khổ như thế này nếu không trả đũa đúng là có lỗi với nỗi đau toàn thân ta nghe vậy thở dài、ừ. có phải là người nước vệ khí ngươi đến tháng đâu ngươi sau đ o với người phào làm gì mà m a u bỏ trốn mới là chuyện đúng đắn chứ đừng có hòng miệng ta giật giật nghĩ bụng tên sơ không n à cố chấp thật ta mà khoác cái bộ g i á p vàng này lên chiến trường chỉ tổ bị chém thành ngàn mảnh thôi hay ngày mai ta ném sơ không lại rồi bỏ trốn một mình dù sao bây giờ hắn đang đến tháng không thể b à y trò quỷ gì được khổ nỗi là người tính không bằng trời tính hôm sau ta lại bị ám sát có điều kẻ ám sát ta lần này là một đội quân hai nghìn người của nước vệ nơi này ở giữa khe núi một bên núi cao một bên vách đá dựng đứng phía dưới là con sông lớn quân đội nước vệ mai phục ở đấy đợi quân ta đi qua thì bất ngờ đẩy những tảng đá lớn từ trên núi cao xuống ta n g ủ trên lưng ngựa sơ không cưỡi ngựa đi bên cạnh ta hắn điều khiển ngựa tránh qua tránh lại không bị trúng một tảng nào còn có ngựa chiến của ta tuy ngựa tốt nhưng vì trở nặng quá cho nên phản ứng chậm chạp ta cũng điều khiển nó tránh qua tránh lại trốn tảng đá to rơi xuống còn mấy tảng đá nhỏ toàn nện trúng đầu ta chẳng bao lâu khiến ta vảng vất tay chân cũng ỉ ạch đột nhiên ta cảm thấy đỉnh đầu của bóng đen vọt lại gần vừa ngẩng đầu nhìn thấy một tảng đá lăn uỳnh uỵch xông thẳng phía ta tật ơi người, người thấy mình thực sự bị nghiền thành thịt nát sau đấy xuống địa phủ t h ơ m diêm v ư ơ n g rồi và đúng giây phút nguy cấp ấy bỗng nhiên một con ngựa va mạnh vào ngực ta có người đang nhào về phía ta ta bị hắn đẩy xuống đất tảng đá to lăn qua một bên suýt nữa nghiền nát chân ta tật sửng sốt nhìn người đang đè trên người mình ngơ ngác、S、sao không chỉ bằng cơ thể phụ nữ nhưng ư ơi đẩy ta xuống bằng cách nào thế bây giờ ngay cả việc cử động đối với ta rất khó khăn sơ không túm quả áo ta mắng sao c ả n g à y ngươi lại càng ngu thế muốn đi thơ má diêm vương ư ta đang định giải thích mình không chạy được nhưng chưa kịp mở miệng thấy mặt đất rung chuyển t a hoảng hốt mặt sơ không cũng biến sắc chê chả đống đá đó lấp đường rồi đ â y hắn đứng dậy cơ thể còn lảo đảo ta chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi người tanh thoăn thoắt lăn sang một bên thì l ư ớ c nhìn thấy dưới đó là nước sông cuồn cuộn cái này lúc nãy bị nghiền nát ngay lập tức còn sướng hơn cánh tay bị nắm chặt ta n g ả n h đầu nhìn là sơ không kéo ta trông hắn trắng bệch đau tới mức mặt mày nhăn nhó người mẹ kiếp sao nặng thế ta xin lỗi là vàng nặng đấy chứ ta nói rằng thôi buông tay ta ra đi đừng chết theo ta dẫu sao ta vẫn là một con người tốt bụng chưa đến nơi rồi vẫn không muốn kéo theo ai dù giao kiếp này sơ không không bạc đãi ta chúng ta cũng hòa thuận không nhất thiết phải cùng chết ở đây sơ không nghiến rằng liều mạng kéo ta tim ta giật thót không hiểu tại sao loạn nhịp vì gương mặt nam tuấn tú nhờ dịch dung này của hắn ta bỗng nhận ra thì ra màn nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công của kiếp này là như vậy thì ra cảm giác được nàng dâu nhỏ theo đuổi là thế này thì ra dù biết rõ hắn là sơ không ta vẫn có lúc không khống chế được nhịp đập của mình vàng là vô địch sơ không bị có thể nặng c h ị c của ta kéo xuống vách đá rồi b u ô n một tiếng dòng nước lạnh b ố t xối qua ta bị cái áo giáp kéo thẳng xuống đáy sông giật mình nhớ sơ không còn đang đến tháng hắn chắc đang khó chịu lắm đây cổ bộ bị nắm chặt một cánh tay gầy gò ôm lấy đầu ta ta cảm thấy có người đang ra sức kéo ta lên khỏi mặt nước nhưng tiếc là chẳng làm gì được cái bộ áo giáp quá nặng này vì thế cả hai người bị kéo xuống đáy sông sơ không véo mạnh đầu ta có vẻ tức lắm vậy là chúng ta cứ chìm xuống ta đứng hiên ngang ở dưới đáy sông ngơ màng nhìn sơ không lo lắng cởi áo giáp cho ta vì bị thiếu khí nên đầu óc ta dần mất ý thức ta vô thức mở miệng để thở lại ọ c luôn một ngụm nước Ta vô thức muốn rẽ ã ruộng miệng nhả bọt khí nước ùa vào nhiều hơn đúng lúc hoảng loạn một bờ môi ấm áp khẽ áp lên miệng ta thổi hơi vào đó đầu óc ta đột nhiên tỉnh táo khéo thay người ta bỗng nhẹ b ẫ n g bộ áo giáp nặng t r ị c h rơi xuống đáy sông bụi bay mù mịt sơ không túm lấy cổ áo ta bơi lên động tác của hắn bơi hỗn loạn chắc là sắp ngạt thở rồi nước mắt nhìn ánh sáng ngày càng rõ hơn trên mặt sông chân ta bỗng bị túm chặt không biết một đám rong ở đâu c u ố n lấy ta ta sợ quá hoảng loạn rãy rủa Giờ không chưa nổi lên được mặt nước thấy không kéo được ta vừa quay đầu lại nhìn thì mặt biến sắc đột nhiên trong đám rong cuốn kia giật mạnh ta xuống thật kỳ lạ không có đúng cảm giác này rõ ràng y hệt một vật sống đang kéo ta vừa ngoảnh đầu lại thấy đám rong kéo chân ta bỗng biến thành một sợi xích sắt c u ố n chặt lấy chân mình nó lại giật ta xuống ta không còn chút sức lực nào phản kháng bị nó kéo tột xuống ta tròn mắt hoảng hốt nhìn sơ không bỗng một nguồn lực ập mạnh tới ta bị giật phăng xuống đập đầu xuống đáy sông trước khi bóng tối bao trùm ta cảm thấy có người nắm chặt tay ta dẫu dòng nước có xiết đến mấy cũng không buông tiếng tí ta tí tách vang lên tiếng nước nhỏ xuống đá vang bên tai ta vừa mở mắt thấy cột đá sắc như dao đang chĩa về phía ta như thể lập tức sẽ rơi xuống đâm nát người ta ta lạnh người vì sợ lập tức tỉnh táo ta xoay người ngồi dậy ký ức trước khi hôn mê lũ lượt kéo đến rơi xuống nước cởi áo giáp mớm hơi chưa kịp ngại ngùng vì chuyện s a o không mớm hơi cho ta ta nhớ tới chuyện hắn lột bộ áo giáp vàng của ta vậy nên cực kỳ căm thù giờ sống được nhưng sau này không có tiền sống thế nào chứ cái tên sơ không kia chẳng biết cảnh túng quẫn khi thiếu tiền ta thực là không muốn trải qua cuộc sống khổ sở kiêng khem cậu c a n thủ cũng vô dụng chuyện thế này xảy ra ta chỉ còn cách chấp nhận thôi ta d à y d à y chán ngoảnh đầu nhìn xung quanh nơi này hình như là một hang động sâu đầu đầu cũng có thạch nhũ ta cực kỳ thắc mắc ta nhớ rõ ràng mình bị một sợi xích sắt kỳ quái kéo xuống nhưng tại sao giờ ở đây còn nữa sơ không đâu nhỉ ta b ầ u lấy vách đá bên cạnh định đứng lên bỗng thấy bụng đau nhói như thể bị kim châm càng gắng nhịn thì càng đau như thể có một con dao sắc bén đang khuấy đảo bên trong khiến c h o ta đau đớn tới mức cuộn tròn người nghiến chặt răng mà vẫn không chịu được chương hai mươi hai ai đã hạ độc ta chứ có người vỗ lên mặt ta t i ể u t ư n g từ cố gắng một chút đi cố gắng người đấy cứ lắc lắc vai ta ta cố gắng mở mắt nhìn hắn trong cơn đau dữ dội ánh sáng trong động rất ít thế nên ta cố l ắ m chỉ thấy rõ dáng vẻ của hắn sau đấy ta sững lại con chết kịp sửng sốt bụng đau nhói khiến ta phải gập người cố gắng thoát khỏi người đó nhưng lại không có tí sức lực nào ta thở hổn hển nói quỷ quỷ ông tới rồi à ta thấy người nọ mang gương mặt của sở thanh huy nhứ mày bực bội sở thanh huy ông n g ư ơi đi rồi ông này là sơ không ta hít một hơi lạnh sao sao ngươi lại lại giống ta thế vừa nói xong ta sửng sốt không ngờ miệng ta thốt ra âm thanh yếu ớt như vậy gần đây toàn dùng cái giọng khàn khàn của đàn ông bỗng giờ nữ thế này ta thấy không quen sơ không bĩu môi ai giống ngươi nhìn kỹ lại mình đi nói xong hắn nhấc tay ta đưa tới trước mặt ta ta nhìn kỹ trắng nõn mềm mịn đây là tay của nữ ta không dám tin cử động ngón tay quả thấy đúng là tay của mình ta giật mình bừng tỉnh ơ、oh, chúng ta chúng ta đổi lại cơ thể rồi à s ơ khâu gật đầu tuy là ta không biết tại sao nhưng quả thật đổi lại rồi ta giận tím mặt khốn nạn chó má đúng là hoang đường mắng ba câu này xong ta lại ôm bụng nhịn đau rồi mới cố gắng có sức mắng tiếp linh hồn t r ú ngụ trong thân xác là trật tự của luân hồi đất chờ định sẵn chỉ có giếng luân hồi mới có thể thay đổi ngay cả thần tiên cũng không được tự ý hoán đổi sinh linh m ệ n h hồn kẻ nào dám to gan dám đổi chúng ta lại với nhau đảo lộn trật tự trời đất đáng chết sơ không l i ế t ta này người bất mãn với cơ thể hiện giờ của công chúa thì có ta ôm bụng nghiến răng trèo t r è o mẹ kiếp ai muốn tự dưng phải, phải chịu cục nợ này c h ứ bụng đau thôi thì không sao điều khiến ta lo lắng nhất cơ thể công chúa này chỉ sợ chẳng cần ai hại cũng sống không nổi hai mươi năm nữa trước kia là sơ không đau tuy ta hơi mềm lòng nhưng không trải nghiệm chân thực như bây giờ thì ra cơn đau mỗi độ đến tháng lại là như vậy à ta bỗng thấy bụng mình ấ m ấm, ấm. s a o không ôm lấy bụng giúp ta từ phía sau người ta hơi cứng lại nghe hắn nói rằng ta biết giờ n g ư ờ i đang bực lắm nhưng đây đâu phải là ta cố ý nơi đây là đâu sao chúng ta tới được ta bây giờ chưa biết nhưng ta nghĩ nơi này chắc chắn có gì kỳ lạ mới hoán đổ được linh hồn của chúng ta nếu tìm được nguyên nhân nếu tìm ra chúng ta đổi lại là được một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng ta ta nghiêng đầu nhờ ánh sáng yếu ớt trong động im lặng quan sát gương mặt nghiêng nghiêng của sơ không hắn quay ngoắt đầu không biết nhìn đi đâu có lẽ là vì ánh mắt của ta quá nóng bỏng nhìn tới cháy cả mặt hắn hắn đảo mắt liếc vội ta một cái rồi lại nhìn phương xa ừ, người đừng có hiểu lầm chẳng qua ta thấy nếu là đầu thai rồi cứ để yên như vậy thần tiên nên tuân theo ý trời cho nên hắn cứ lấp ba lấp bắp mãi không tìm được câu kế tiếp ta thì vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt hắn sơ không nghĩ một lúc người chả hiểu sao lên cơn tóm lại đổi về là được người đừng dán mắt vào ta nữa hắn quay đầu l ử mắt nhìn ta ta đào mắt đi ngoan ngoãn không nhìn hắn nữa mà nhìn xuống bàn tay to rộng đang ôm bụng cho ta hơi ấm của đôi tay này nhóm lên ngọn lửa nhỏ trong bụng ta lan truyền theo máu đốt cháy cả người ta đặt tay lên tay sơ không kích động thốt lên người phải nhớ đấy chúng ta hứa với nhau người nói rồi đấy sơ không sững sờ liếc mắt nhìn ta một lúc lâu nghiến răng phải ta nói rồi ta lỡ mồm bụng lại quặn lên ta nhịn cười đáp bởi <cười> chúng ta đi xem xét xung quanh trước đã cứ ở mãi một chỗ cũng không phải là cách đâu ta kéo tay sơ không nhổm dậy hình như bây giờ không đau nữa chúng ta đi mau xem xét nơi này đi sơ không liếc ta dành phần đi trước、uhm, là n g ư ờ i nói đấy tí nữa đừng có than mệt vừa đi vừa ngó nghiêng ta mới thấy nơi này cực kỳ kỳ lạ rõ ràng bốn phía đều là vách không có bất kỳ chỗ l à o sáng nào ấy vậy mà ở nơi này mắt thường vẫn nhìn thấy thạch nhũ lơ lửng trên đỉnh động còn giống ám khí hơn là đá đợi người bất cần d ẫ m lên cơ quan thì nó sẽ rơi hết xuống càng đi sâu trong động sát khí sắc bén bên trên càng hiện gió ta không nhịn được gọi sơ không đang đi phía trước này nơi này có gì đấy là lạ ssss im lặng đi sơ không đột nhiên dừng bước ta vội vàng chạy tới áp chặt vào lưng hắn hồi hoang mang ngó nghiêng xung quanh có sao sao sao có gì à giọng của ta đang vang trong động bỗng nghe thấy một tiếng ầm xé gió lao tới một cây thạch nhũ rơi thẳng xuống sượt qua tai ta cắm phập xuống đất tật sửng sốt ngẩng đầu sau đó nắm chặt áo sơ không chết chết rồi như thể muốn xác minh suy đoán của ta thạch nhũ rơi xuống liên tiếp hắn ôm lấy eo ta bụng tất lạnh nhói đau bỗng không kìm được d ê n thành tiếng sơ không nói cố nhịn đi cơ thể tướng quân này đổ cho sơ không dùng quả nhiên tốt hơn nhiều hắn ôm lấy cục nợ ta đây tránh tránh thì triển khinh công tuyệt đỉnh mà không tốn chút sức nào né được tất cả cái đống nhũ thạch nhiều như mưa kia đứng vững lại hắn hài lòng nhìn tay mình giọng đượm vẻ đắc ý、ừ. cơ thể này được đấy tiểu tương t ử sao trước kia ngươi chẳng làm được cái tích sự gì với nó vậy ta ôm è o sơ không run rẩy hồi lâu ngơ ngác mãi không thốt nên được một câu vị công chúa này vừa mới sinh non xong sơ không lại không biết chăm sóc cơ thể phụ nữ chẳng hiểu lôi cái thân thể này làm cái trò gì mới nãy bị ngâm trong nước lạnh giờ đau tới mức khiến ta thả chết còn hơn so với cái vẻ đắc ý của sơ không hiện giờ ta như kẻ vô dụng đã bước một chân vào quan tài、hmm, kể ra sơ không cũng thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của ta không hề lên tiếng treo chọc nữa h à n g động tĩnh lặng hồi lâu hắn cho thở dài <cười> đúng là ta bỗng thấy người mình nhẹ bẫng không ngờ sơ không lại bế thốc ta lên ta giật mình vội vàng ôm lấy cổ hắn mày sơ không nhíu chặt có chút bất mãn liếc ta đúng là cái đồ phiền phức ta cũng lừa mắn rốt cuộc ta đang chịu khổ hay ai đây cơ chứ nhưng ấ m lại cũng may mà đổi cơ thể rồi nếu không trận nhũ thạch vừa nãy đã lấy mạng của cả hai chúng ta c ầ n nhắc bên lợi bên hại ta bĩu môi thức thời không bật lại hắn sơ không đi từng bước chắc nịch về phía trước tốc độ nhanh hơn lúc nãy chúng ta đi cùng nhau ánh sáng trước mắt ta ngày càng rõ vừa ngoặt một cái lập tức r ự n g rỡ chói lòa ơ ra ngoài rồi à ta n h è o mắt thích ứng ánh sáng đột nhiên ùa tới quan sát xung quanh này sao ta cứ cảm thấy nơi này có gì quen quen đây là một căn phòng đá chỉ bày bộ bàn ghế đơn giản ở góc phòng có chiếc giường đá ta cố gắng tìm lại những ký ức có liên quan tới căn phòng đá này bỗng thấy tiếng sơ không cười khẩy <cười> quay là đúng rồi t ư ở n t ư ơ n g t ự đáng t r í vậy đây không phải là căn phòng rách nát của gã chồng n g ư ờ i muốn lấy ở kiếp thứ hai ư đầu ta bỗng nhiên hiện lên một bóng người màu tím tử huy ta vừa thốt lên không hiểu sao mặt sơ không đen đi mấy phần ta nghĩ có lẽ kiếp đó sơ không bị tên yêu tinh đá chơi độc quá cho nên bây giờ còn ghi hận trong lòng ta vỗ vai sơ không tỏ bé an ủi cũng bảo hắn để ta xuống này nếu tử huy còn ở đây thì để y đưa chúng ta ra ngoài là được rồi dù sao y cũng nợ ngư một đại ân mà ai cần y giúp tiếng chưa dứt đất trời bỗng rung chuyển sơ không mặt đanh lại quát lên ai đang giả thân giả q u ỷ cút ra đây cho ta phóng đá im lặng một lát rồi một luồng gió lạnh quất lên q u a n quẩn bên tai ta ta bỗng nghe thấy một giọng nữ buồn rười rượi các ngươi biết tự huy ta hốc miệng chưa kịp đáp sơ không rảnh nói không biết như thể chỉ cần hắn phủ nhận tất cả những chuyện trong quá khứ có thể xóa nhòa ta đứng trong bóng tối khoé miệng co rúm cái tính trẻ con này của hắn có từ đâu đây các ngươi biết tự huy à cô gái hỏi lại hình như đầu óc nàng ta có vấn đề chỉ đợi người khác cho nàng một đáp án đúng ta nói ơ biết biết cơn gió lạnh trong phòng đá lại nổi lên một đốm sáng phóng vụt ta bất giác nấp sau người sơ không thò đầu ra nhìn về phía đó bỗng thấy một cô gái áo xanh lao ra khỏi mặt đất nàng ta loạng choạng ở đó mê man nhìn ta vào sơ không các người biết tự huy ờ、ah, ta nghĩ ra rồi nếu tôi đoán không lầm có lẽ cô gái này là một quỷ hồn còn là một quỷ hồn không đủ ba hồn bảy phách phiêu bạt chứ nhân thế đã lâu đổi lại bình thường ta không cần phải sợ những quỷ hồn này động tới ta nhưng giờ lại mang cơ thể vô dụng này nên ta chỉ đành nấp sau lưng sơ không túm chặt lấy áo hắn biết thì biết nhưng mà không thân lắm đâu sơ không nghe xong câu này quay đầu liếc ta một cái rồi ngoảnh đầu nhìn cô gái n g ư ờ i là ai ta cô gái bay phất phơ một lúc ta quên rồi ta chỉ nhớ ta là vợ của tử huy ta ở đây đợi chàng ta sướng người ta vẫn nhớ tên yêu tinh đá tử huy ở kiếp thứ hai ấy giả bộ làm đàn ông si tình lừa gạt trái tim vừa ngốc vừa khờ của ta không ngờ hắn là kẻ có gia đình rồi à sơ không quay đầu liếc ta một cái lần này mang theo vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa ta bực mình véo hông hắn sơ không xoay nhẹ bắt được tay ta bình tĩnh quay qua hỏi người kia n g ư ờ i là kẻ đã kéo chúng ta xuống đây phải vì sao làm ta dai chán các ngươi ta cảm thấy các ngươi nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm ta muốn giết các ngươi k ế t quả lỡ tay kéo các ngươi xuống đây sơ không lại hỏi vậy bây giờ tại sao không giết bọn ta cô gái mơ mơ màng màng ngổng đầu nhìn hai chúng ta sau đó gõ lên đầu tự nhiên quên rồi bây giờ ta cảm thấy các n g ư ờ i không quá nguy hiểm nữa miệng ta giật giật chắc vì cô gái này quá n g ố c nên tử huy mới bỏ nàng ta lại chả hiểu tại sao nàng ta lại lượn vài vòng quanh bàn đá lầm bà lầm bầm sau đấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta người nói người biết tử huy đúng không ta nấp sau người sơ không chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta cô gái kia bỗng bật cười nụ cười ấy như thể là hoa xuân bung nở sau làn gió ấm vậy người giúp ta đưa tử huy đến đây đi ta muốn gặp chàng thấy nàng ta cười vui vẻ ta hơi mềm lòng không dám nói ra giờ nàng ta đã mất đi thể xác hồn phách không chọn đã để lỡ thời gian l u ô n hồi từ lâu không được vào minh phủ chắc chắn không có kiếp sau gặp tử huy rồi thì làm sao sống chết chia đường duy phận bọn họ đã tận từ lâu ta không trả lời sơ không lại nói giúp ngươi đưa y tới đây thì chúng ta được cái gì nói thật với ngươi đồ ngốc vô tâm sau lưng ta không thích so đo tính toán nhưng trong lòng ông đây có một vướng mắc có thể nói phu quân tử huy của ngươi nợ ta rất nhiều ta đang định hôm nào đi tìm y về vì sao giờ lại phải giúp y ta chọc nhẹ sơ không nói nhỏ nay ngươi đừng dậu đổ bìm leo nữa chơi đểu thì có gì mà vui thấy người ta như thế người mở miệng lừa được đấy à sơ không liếc mắt vì sao không thể cô gái ấy nghe sơ không nói vậy thoáng ngây người bắt đầu lúng túng ta ta không biết tự huy nợ các n g ư ờ i những gì nhưng nhưng ở đây ta chẳng có gì trả nợ giúp chàng hay là ta lấy thân báo đáp không đợi sơ không trả lời ta nhảy dựng xông ra chắn trước người hắn không được ta hét to tới mức ngay cả ta cũng sững sờ tiếng hét vang vọng trong động mãi lâu tan hết mặt ta theo những tiếng vọng dần nóng lên ta cứng n g ắ c quay đầu nhìn sơ không phía sau hắn thẫn thờ nhìn ta ơ ngại quá ta không biết quan hệ của các ngươi là vậy giọng nói du dương của cô gái bay qua đám mây đỏ lặng lẽ lan từ cổ tới tận mang tai ta và sơ không ta nuốt nước miếng ngoảnh đầu tìm lại lý trí hung dữ nhìn chằm chằm cô gái đó b ậ y b ạ ta với hắn chẳng có quan hệ gì đâu mặc dù hai cơ thể ta và sơ không đang dùng bây giờ thực sự có quan hệ không bình thường cô gái đấy ngây thơ hỏi tiếp vậy tại sao ngươi lại ghen chương hai ba hỏi hỏi hay lắm mặt tắt đỏ bừng ta d à i d à i thái dương ai ghen chẳng qua là ta ta đ a n g nhắc nhở ngươi lúc còn sống ngươi đã gả cho tử huy vậy nên phải t r u n g t r i n h một một không lấy hai chồng nàng ta gõ đầu như chợt nhớ ra ờ bữa n ã y t a quên mất t a đã gả cho tử huy quả nhiên nàng t a bị bỏ rơi là vì quá đần mà cô gái nhìn lên trần căn phòng đá chỉ đã lâu rồi t a đã chờ đợi tới độ quên rồi giọng nói mênh mang ngơ ngác thẫn thờ t a không n ỡ nói cho nàng ta biết nếu nàng thực sự chờ hắn lâu lắm lâu tới mức ngay cả sức mạnh tàng hồn cũng dần tan biến nếu cứ chờ tiếp thì chắc chắn có một ngày nàng ta sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vì sao như lại ở đây đợi tử huy sao không tự đi tìm y đi ta hỏi tàn hồn đã mòn đến mức này nàng không chờ ở đây ngàn năm ít ra cũng phải đến trăm năm cô gái lắc đầu ta không nhớ nổi nhưng ta biết mình không thể rời khỏi đây nàng ta nhìn ta đầy mong mỏi vậy nên ngươi giúp ta đưa tử huy tới đây đi được không ta trả nợ d ù m chàng nghĩ mọi cách trả cho chàng tắc mảnh đầu nhìn sơ không sơ không cố chấp lắc đầu không giúp yêu tinh đá kia chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu cô gái kia nghe sơ không nói xong vội vàng phản bác không ngươi nói sai rồi tử huy tốt tốt lắm ồ nếu tử huy của ngươi tốt vậy sao ngươi cô đơn ở đây một tàn hồn mục nát như ngươi chắc phải đợi ở đây mấy trăm năm vì sao y không nhớ ngươi ở nơi đây không tự tìm ngươi nếu y là chồng của ngươi đã không quan tâm chăm sóc ngươi mà còn muốn đi tìm niềm vui mới sơ không ngừng một lát ta cảm thấy câu này hắn ám chỉ gì đấy đưa mắt liếc hắn một cái hắn cũng đang lử mắt nhìn ta nói tiếp một điều tình bạc tình như thế ngươi nói cho ta xem y tốt ở điểm nào cô gái ấy trầm mặc rất lâu cơ thể trong suốt non nửa ngồi xuống ghế đá nàng ta bưng mặt giọng run run xin lỗi là ta không tốt sơ không há mồm đ a n g định nói ta không chịu được nữa b ộ i vàng bịt chặt miệng hắn cướp lời cô đ ơ n g đừng khóc tốt hay không đâu chỉ tranh luận chốc lát mà rõ ta không giống cái tên nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi này ta giúp người sơ không hất tay ta ra u ám người muốn bị đánh đấy sao sơ không há hốc mồm đ a n g định nói ta không chịu được vội vàng bịt chặt miệng hắn cướp lời cô n ư ơ n g đ ư n g khóc tốt hay không đâu chỉ tranh luận trong l i v mà rõ ta không giống cái tên nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi này ta giúp cô sơ không hất tay ta ra u ám này người muốn bị đánh sao ta không đáp lại hắn ta cảm thấy bây giờ hắn không đánh ta đâu cô gái kia thấy ta đồng ý đầu tiên ngây người rồi đ ế n kích động bay tới quen người ta liên tục nói cảm ơn n h ì n đột nhiên chỉ cách ta đúng ba bước n à n g ta dừng lại gương mặt lộ vẻ khó xử người t r ê n n g ư ờ i người có mùi lạ ta sững sờ đưa tay lên ngửi đi ngửi lại mấy hôm trước sơ không dùng thân thể này lẫn trong đám lính đương nhiên dính chút mồ hôi đàn ông nhưng từ lúc rơi xuống nước tẩy khá sạch lúc này thực sự đâu có mùi gì nữa ta ngạc nhiên nhìn cô gái có mùi gì đâu cô gái co rúm người có ngươi phải cẩn thận đấy nàng ta như nhớ ra điều gì đang định nói thì lại thét lên đau đớn ôm đầu gối ngồi xổm xuống đất trông có vẻ cực kỳ đau đớn ta sửng sốt đang định lại gần sơ không kéo ta ra phía sau hắn người nghĩ giờ mình còn là tiên đ ê y ư cơ thể người phàn cực dễ chết ta im lặng ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn một lúc sau cô gái k cứ bình thường trở lại giọng đượm vẻ yếu ớt ngại quá v ừ a nay định nói gì ta lại quên hết rồi ai dám để nàng nhớ lại nữa ta vội vàng đáp thôi không nhớ thì thôi cô gái kia áy náy liếc ta một cái cảm ơn ngươi chịu giúp ta xin lỗi vì trước đấy khiến các ngươi sợ như thế giờ ta đưa các ngươi đi cơ thể cô gái bay phất phơ tới bên phải căn phòng đá xuyên nửa người qua vách đá nàng ta quay người vẫy tay với chúng ta lại đây miệng ta giật giật cô nương à chúng ta là người phàm không thể đi xuyên tường đâu cô gái đấy cười à, không phải là tường hai người lại đây là được sơ không bước lên trước ta vẫn đang thẫn thờ đứng yên đó hắn quay đầu nhìn ta nhớn mày sao n g ư ờ i vẫn muốn ở đây một lúc nữa đấy à thấy vật nhớ người ư ta lẩm bẩm trong bụng cái tay n à y giận cái gì chứ sơ không mất kiên nhẫn tóm lấy tay ta kéo lên phía trước cô gái kia đã biến mất trong bức tường đá sơ không cũng kéo ta đâm đầu vào tường không ngờ bức tường này lại như không khí chúng ta dễ dàng đi qua đầu bên kia là một cái động dài rằng giặc khác cô nương q u ỷ hồn đợi bên vách đá khẽ nói cứ đi thẳng theo động này là có thể ra ngoài đấy cơ thể nàng ta lóe lên rồi chợt biến mất chỉ còn d ư ơ n g vang vọng nếu hai vị gặp tử huy xin hãy truyền lời rằng a la luôn chờ chàng ta, ta chỉ nhớ được điều này thôi đa tạ âm vang tản đi ta xoay người sờ l ê n bức tường hư ảo mới đi qua v ừ a n ã y bàn tay lại xuyên qua đó ta ngẩn người nói huyễn thuật à một tàn hồn đã mục nát còn có thể dùng huyễn thuật điều này khiến ta vô cùng kinh ngạc nếu lúc sinh thời cô nương đó không phải người đã đắc đạo thành tiên thì chắc chắn là một đại yêu nghiệt gây họa nhân gian sợ không liếc mắt nhìn ta mỉa mai ai bảo ngươi cứ đồng ý yêu cầu của người lạ lung t u n g thế g i a này n không có ai đơn giản như ngươi nghĩ đâu tập bĩu môi ừ, thì sao dù gì nàng ta cũng có hại được tính mạng của chúng ta đâu bố dĩ nàng ta định hại chúng ta sơ không nói xong vênh mặt đi về phía trước ta lật đật đi theo hắn đi quá nhanh mà kinh n g u y ệ t của ta lại vừa chảy mạnh vừa đau ta vội vàng túm hắn lại không biết tự khi nào lúc chỉ có riêng hai người ta trở nên dũng cảm hơn mặt cũng dày hơn có lẽ là vì trước mặt người này bao nhiêu nét xấu bộc lộ hết vì thế bây giờ ta dám bĩu môi mượn câu nói cô gái kia hỏi ta lúc nãy thẳng thắn hỏi hắn này sơ không người đang ghen gì thế hả sơ không đứng lại cứng hình im lặng hồi lâu rồi đột nhiên quay ngoắt đầu lại nhìn ta mặt như tu la có mắt nào của n g ư ơ i thấy ta đang ghen thì hai mắt đều thấy sơ không ngoảnh đầu bước đi ngươi nghĩ nhiều rồi ông đây không rảnh đi ghen ta dạo chân bước theo bây giờ ngươi đang ghen mà hắn nghiến rằng không phải ta lắc đầu thở dài ta đã vạch trần chuyện ngươi thích ta ở trước mặt bao nhiêu người rồi vì sao ngươi không chịu thành thật một chút đi sơ không lại dừng bước ta không kịp dừng đâm sầm vào lưng hắn đột nhiên hắn túm lấy ta sau khi trời đất quay cuồng thì lưng ta nhói đau sơ không ấn ta lên tường đá mùi hương chỉ thuộc về đàn ông trên người hắn xâm nhập mọi giác quan của ta rõ ràng mới đây thôi mùi hương này còn là của ta nhưng khi bay từ một người khác đến khiến cho tim ta bất giác đập loạn nhịp sơ không như đang quyết tâm xoay chuyển thế yếu hắn dùng một tay túm lấy hai tay ta đặt nó trên đỉnh đầu áp chặt lên tường tay còn lại nâng cằm t a lên để ta ngẩng đầu nhìn hắn tư thế này vừa vô cùng m ở ám lại đầy tính khiêu khích ta có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn p h ả lên mặt ta chỉ gần trong gang tấc nếu vậy tiểu tương tự này giọng hắn đượm vẻ quyến rũ khàn khàn hỏi vì sao ngươi không chịu thành thật một chút đi ta nhìn thẳng vào hắn khoảng cách khá gần khiến ta gần như hoa cặp mắt cả trước mắt một cái đảo mắt lên đỉnh đầu hắn thì ta vẫn luôn thành thật mà ồ vậy ngươi nói xem giờ ngươi đang nghĩ gì hắn thổi vào tai ta hơi thở ấm áp khiến ta ngơ ngứa ta giật tay định gãi sơ không túm chặt ngoan nói thật đi ta im lặng một lát quả quyết thế giới máu chảy mạnh quá trong miếng vải không thấm nổi nữa thôi chúng ta mau ra ngoài tìm nơi để đổi miếng khác đi cổ tay thế được thả lỏng ta thấy mặt sơ không sững sờ như bị xét đánh ta vừa dịp rụt tay về ôm lấy bụng bình tĩnh đ i về phía trước h ôi ra ngoài thôi ta không biết b ẻ mặt sơ không đằng sau trông thế nào chỉ nghe thấy tiếng hắn vỗ mặt thở dài thườn thượt lộ vẻ âu sầu lúc đó dù mặt ta có dài thế nào cũng không kìm được đỏ mặt hơi thở sơ không và hơi ấm luôn có trên người đàn ông bây giờ cứ quanh quẩn bên tai ta ta ngửa mặt thét lên trong cơn sóng giận dữ r ồ n r ậ p mẹ kiếp chứ n g ư ờ i học mấy cái chiêu này ở đâu thế hả đừng có mà quyến rũ thành công người ta như thế quả đúng như lời cô nương tàn hồn nói cứ đi thẳng theo động này chẳng mấy chốc thấy ánh sáng mặt trời rõ ràng ở trong động không lâu nhưng tới khi tiếp xúc với ánh mặt trời lại có cảm giác như hồi sinh ta sung sướng chạy ra ngoài tai dần nghe thấy tiếng nước sông chảy cuồn cuộn, cuộn. r ồ i khỏi động t a n h a o mắt một lát thích nghi với ánh sáng thấy phía trước là một chỗ nước nông nhiều sỏi đi lên trên vài bước nữa là con sông chảy xiết vừa ngẩng đầu thấy bên kia là vách núi dựng đứng đó chính là nơi ta và sơ không rơi xuống ra ngoảnh đầu nhìn lại cái động phía sau có chút bùi ngùi nói đó không phải là nơi tử huy sống nhưng vì sao trong n ó lại bày biện giống h ế t nơi ở của tử huy nhở chuyện này có phải hỏi ư sơ không ổn định tinh thần xong lấy lại dáng vẻ thường ngày nhìn ta vẻ chán ghét một người phụ nữ đã chết tưởng nhớ cuộc sống hạnh phúc lúc còn sống cho lúc nãy nhất định do nàng ta dùng huyệt thuật tạo thành ảo cảnh bức tường kia là giả thì những thứ khác đương nhiên đều có thể làm giả ta gật đầu bùi ngùi đáp thì ra kẻ nhìn vật nhớ người thực sự mới là nàng ta sơ không xoa cảm nghĩ vừa nãy nàng ta nói tên mình là a la ừ、um, chắc vậy tên này có gì bất thường à không sơ không quay đầu nhìn cái động như có điều suy nghĩ ta chỉ nhớ tới vài chuyện ở thiên giới đã rất lâu rồi thôi hả chuyện gì thế sơ không liếc mắt nhìn ta đấy là chuyện xảy ra trước khi người nào đấy được hóa thành tiên có nói n g ư ờ i cũng không biết đâu khi nói nhấn mạnh cụm từ được hóa thành tiên để vẻ kỳ thị ta nhèo mắt bất mãn nhìn sơ không hắn không đợi ta đã nói tiếp này kể ra ngươi có cảm thấy quỷ hồn vừa rồi giống ai không ờ hay nói cách khác là ai giống quỷ hồn kia ta bình tĩnh nhìn sơ không ai ngươi à nực cười, được cười. sao không cười khẩy trong trí nhớ của ông đây người có thể ngốc nghếch đến mức như cô gái vừa nãy chỉ có kiếp trước của ngươi tường ngố đ ể không thể ngố hơn n g ư ờ i không thấy kiếp đó của ngươi với nữ quỷ gây ngô cực kỳ giống nhau ư ta giật mình không phản bác lại lời sơ không ngay lục lại hình ảnh ngốc nghếch mà kiếp trước so sánh với a la vừa nãy đúng là ở mặt đó hai bên giống nhau thật ta nghĩ kỹ a la nói tử huy là chồng của nàng ta chắc chắn lúc còn sống hai người họ phải yêu nhau nên mới lấy nhau có lẽ tử huy cũng thích a l l a trông cái vẻ đã chết từ lâu này của a l l a chắc chắn là gặp gỡ và yêu tử huy trước tường ngốc rồi ừ, nếu nói thế tử huy muốn lấy ta ở kiếp thứ hai liệu có phải một phần nguyên nhân vì ta cực kỳ giống vợ trước của y không ta đang suy nghĩ tiếng cười sang sảng của sơ không vang lên <cười> ta bên ngay người khác thích ngươi không phải vì ngươi có sức hút Ôi, thoải mái cả người này ngươi đừng có cười hèn hạ như thế nữa có được không nụ cười của ta là nụ cười h à hê vừa bắt đầu cãi nhau với sơ không bỗng nghe thấy một tiếng hét khàn cả giọng từ phương xa bay tới tướng quân hai chúng ta ngẩng đầu sở rực dẫn theo mấy chục binh sĩ chạy từ chỗ nước nông xuống còn chưa tới gần sở rực lo lắng hô lên tướng quân ổn không ta hốc miệng bất giác định trả lời sư không dành trước một bước giọng điệu điềm tĩnh thận trọng vẫn ổn quân đâu tướng quân yên tâm đội quân tập kết ở t i ề n tuyến đang trong quá trình thống kê thương vong sư không gật đầu ừm tốt theo bản tướng về doanh trại chấn chỉnh quân đội xong xông vào cầm dương dạ ta nghe thấy tiếng sư không cười nhắm hiểm bên cạnh ông đây sẽ khiến nước vệ phải hối hận